Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Và chào mừng anh em đã quay lại bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Cùng với Vương Khả, Khả Bao Hiểm Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo Và đến hôm nay mới đọc được tập số 158 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Thì nó có quá nhiều sự cố thời gian vừa rồi dẫn đến mình không đọc được tiếp bộ này Bộ này thì hiện tại mình mới đi được có một nửa đó. Hơn một nửa Một tí Hơn một nửa Thì cũng rất mong Sẽ có thể đi được hết cái bộ chuyện này cùng với anh em Có thể Vương Khả có thể đồng hành cùng anh em Hết hết cái bộ chuyện này Và hy vọng ở trên kênh này Đó thì hiện tại Mình lập cái kênh này để Mang tính chất là dự phòng Và cũng mang tính chất là Sẽ áp lại những cái bộ chuyện Giang dở Vẫn còn đang đọc ở trên kênh do sự cố mà mình phải ngừng thì rất hy vọng anh em hãy ủng hộ và đăng ký kênh để chúng ta có một cái ngôi nhà mới một chỗ chúng ta giao lưu và hy vọng là sẽ nhanh chóng được 1.000 người đăng ký cũng như là đủ thời gian để xem đủ gian giờ xem để youtube xem duyệt cho mình và bây giờ hôm nay thì không like được hôm nay định like nhưng mà chắc phải đọc sớm một chút thì có thể từ tập sau mình sẽ like À, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo à, Tập số 158 của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Thực sự thì tập trước như nào mình cũng quên rồi thì à, Mong anh em nghe lại một tí và Rồi nghe tiếp tập 158 đấy nhé Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Phế tích Phật Đầu Tự Thử vương hộ Pháp cho vương khả sắc dục thiên tỏa chấn, tự nhiên không ai dám tới gần. trương chính đạo, trương thần hư, bất giới hòa thượng, long bà nhao nhao, đều tức khôi phục. sau gần nửa canh giờ, tất cả mọi người có thể hoạt động. chuyện đầu tiên sau khi hoạt động được, chính là kiểm tra thi thể của long hoàng một chút. đám người vây quanh thi thể long hoàng, đột nhiên trầm mặc một trận. không biết vương khả. Làm như thế nào nhỉ Kiếm pháp của Vương Khả lợi hại như vậy sao Long bà nhìn về phía trường chính đạo Sắc mặt trương chính đạo cứng đờ. Ta làm sao mà biết Ta chỉ biết Trần thiên Nguyên đã dạy cho Vương Khả kiếm quyết Từ đó đến bây giờ Vương Khả Đã từng đánh nhau với ai đâu Dùng phi kiếm đều là Tự bạo vũ lê hoa trâm Ghi chú Bạo vũ lê hoa trâm Là ý nói một lần dùng rất nhiều kiếm Hết ghi chú Nhưng kiếm pháp có mạnh hơn nữa Thì tu vi vương khả cũng quá yếu Làm sao có thể một kiếm mà chạm được Long Hoàng chứ Long Hoàng mạnh mẽ như vậy cơ mà Vô dấu hòa thượng vẫn không thể nào hiểu được Đám người đều trầm mặt hiển nhiên không biết lúc trước Đang ở trong hố lớn xảy ra chuyện gì nữa Thì đợi tí nữa hỏi vương khả đi Long bà con mày nói Hỏi sao Ta cảm thấy ngươi hỏi cũng không như không thôi Cái loại người như là Vương Khải Làm sao có thể nói bí mật cho người chưa trương chính Đạo khinh thường nói Không thử sao mà biết Long bà trầm ngâm Thời điểm mọi người đang đẩy nghi hoặc Đột nhiên có từng bóng người Từ phía chân trời bay tới Không tốt vừa rồi khí tượng trảm sát Đông Hoàng có mức khủng bố kim quang chiếu sáng thập vạn Đại Sơn Chỉ sợ những thám tử ẩn núp trong thập vạn Đại Sơn Đã bị hấp dẫn tới đấy. Long bà biến sắc. Thám tử gì? Trong thần hư hiếu kỳ nói. Chính là giống như ta. Thám tử đến từ đại hoàng triều ở trong thập vạn đại sơn. Long bà lo lắng nói. Không thể để cho bọn họ phá hủy nơi này. Các người theo ta. Giữ vững nơi này. Vô giới hòa thượng con mày nói. Cho dù chúng ta có năng lực hành động nhưng mà hôm nay ai cũng cực kỳ suy yếu rồi nếu là cường giả giống như Long bà vậy thì chúng ta còn cản cái gì mà trường chính đạo nói đột nhiên năm thân ảnh mặc áo bảo đen từ bốn phía bay tới xuất hiện trên bầu trời Phật đầu tử từ trên cao nhìn xuống phế tích ở phía dưới chuyện gì đã xảy ra kia lại phòng ấn Long Hoàng bị phá mở sao Long Hoàng đã thoát khỏi tù đầy sao Long Hoàng bị chém chết rồi à Trước đó nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vô giấy Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Sắc Dục Thiên Còn cả Thử Vương nữa Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Nói đi Năm người mặc áo đen lập tức kinh hãi kêu lên long Hoàng thập vạn Đại Sơn bị chém chết Tin tức khủng bố như vậy Chúng ta nên trở về bẩm báo cho người ở trong hoàng triều như thế nào đây? Đây là muốn rộ lên Không nói bên thập vạn Đại Sơn So dù bên ngoài tập vạn đại sơn Thì cũng là sóng to do đớn vô cùng Năm người mặc áo đen đề lộ khí tức kinh khủng Tự nhiên là muốn ép buộc đám người ở phía dưới trả lời vậy Làm can Một tiếng quát vang lên Oanh một tiếng Đợt nhân một cỗ khí thế khổng lồ Từ phía Nam bay đến Trong nháy mắt phá hủy khí tức của năm người mặc áo đen Đám người nhìn tới Chỉ thấy Chu Hồng Y bay đến quảng trường Phật đầu tự Dậm chân lên không trùng Lạnh lùng nhìn về phía 5 người bảo áo đèn Chú Hồng Y 5 người bảo áo đèn trầm giọng nói Chú Hồng Y cúi đầu nhìn bốn phía Là một mảnh hỗn độn Thậm chí thấy được thi thể Long Hoàng Ở trong nhà mắt còn người Chu Hồng Y co rụt lại Cái này Cái này là Long Hoàng sao Bị chạm rồi sao Trường chính đạo Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì Tại sao kim quang trùng thiên Còn có kiếm mình truyền thế trứng hải Cho dù trứng hải có sương mù Ta cũng có thể nhìn thấy Đã xảy ra chuyện gì Đáng người này là ai Chú Hồng Y nhìn về phía trường chính đạo Dù sao chú Hồng Y cũng biết Quan hệ giữa Vương Khả và trường chính đạo không thể Vừa rồi sao Vừa rồi Long Hoàng thoát khỏi tù đầy Chúng ta suýt chút đỡ bị đánh chết đấy Sau đó Vương Khả một kiếm chém chết Long Hoàng hiện tại vương khả đang nhập định, chư giáo chủ làm phía người hộ pháp giúp cho vương khả. năm người mặc áo đen này không biết từ đâu chạy tới, còn muốn kiếm lợi nữa đấy. trường chính đạo lập tức nói, hà. đám người trong không trung cũng thao chớp mắt nhìn về phía trường chính đạo. người nói, vương khả một kiếm chém chết long hoặc người đoán chúng ta có tin không chứ? còn mẹ nó, người đang sỉ nhục ai kia của chúng ta sao? Trường chính đạo. Người dám nói bậy bạ. Người tự tìm cái chết đi. Một người áo đèn trợn mắt quát. Tự tìm cái chết chính là các người. Lập tức mà rút đi. Bằng không. Đừng có trách là không khách khí. Chú Hồng Y lạnh giọng nói. Trong nhắm mắt bốn phía Phật đầu tự toát lên từng cây cốt thứ Bay thẳng đến chỗ năm người mặc áo đèn. Chú Hồng Y cũng cảm thấy trường chính đạo. Đang nói cả nói vậy. Nhưng mà rõ ràng. Giờ phút này Vương Khả Là bên được lợi Mà còn đang nhập định nữa Tự nhiên lúc này bản thân Phải đứng về phía Vương Khả Quay đầu lại hỏi Vương Khả Năm người mặc áo đen này không biết từ đâu ra Muốn làm tiền sao Nằm mơ đi chu Hồng Y Người nghe trường chính đạo nói bậy nói bạ sao Một người mặc áo đen trận mắt nói Giấu đầu lộ đuôi Không biết sống chết Muốn động thù sao Chú Hồng Y lạnh lùng nói năm người áo đen trầm mặc. nếu như năm người động thủ đối phó giáo chủ ma giáo, vậy sẽ đại biểu bên ngoài thập vạn đại sơn nhúng tay vào tình huống trong thập vạn đại sơn. dựa theo điệu bộ kia của ma tôn, rất có thể sẽ bởi bởi vậy mà nổi giận. không giết chết bản thân không bỏ qua. huống chi chúng ta còn không biết rõ tình huống đã động thủ. đây không phải là có bệnh sao? <cười> đám người trầm mặc. sau đó dậm chân. Bay ra xung quanh tán đi. Hiện nhiên bản thân chỉ là thám tử. Vẫn nên làm chuyện tìm hiểu tin tức thì hơn Đám người rời đi. Chú Hồng Y lại nhìn về phía thi thể Long Hoàng. Khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Còn tuyệt thế yêu Long này. Lại không hiểu sao mà chết rồi. Có đại tử ma giáo nào ở đây không? Chú Hồng Y quát to một tiếng. Có đại tử bỗng nhiên trong đám người rút lui khỏi chu kinh ở phía sau có một tên đệ tử ma giáo dẫm lên phi kiếm bảy tới Bãi kiến mà lòng giáo chủ tên đệ tử ma giáo kia cùng kính nói lúc trước ngươi nhìn thấy cái gì Thật là long hoàng sao chu hồng y trầm giọng hỏi là thật long hoàng vừa ra thiên băng địa liệt vô số hòa thượng càng có được kim thần lãn thực lực ngập trời Long Bà Nguyên Thần Cảnh, Trường Thần Hư có Thiên Sư Lĩnh Vực, Trường Chính Đạo có Thiếu Âm Dương Đại Trận, nhưng mà đều không phải là đối thủ của Long Hoàng. Vương Sần Nguyên Thần Cảnh cũng là một cùng một nhóm hòa thượng độ, huyết tự, lập tức bị Long Hoàng nuốt ăn. Long Hoàng bá đạo vô song, gần như là vô địch, nhưng mà cuối cùng vẫn thua ở trong tay của Thần Long Đường Chủ. Mặc dù thuộc Hạ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lúc ấy ở bên trong cái hố to này, chỉ có Thần Long Đường Chủ và Long Hoàng quyết đấu. Thần Long Đường Chủ nói một câu, Long Hoàng ngươi chịu chết đi, rồi một kiếm chạm Đông Hoàng. Sau đó chính là hình ảnh ma Long Giáo Chủ, ngay nhìn thấy đấy. Tên đệ tử ma Giáo kia nói lại. Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ. Thật là thằng Vương Khả này giết sao? Con mẹ nữa chưa? Người đã thông đồng với Trung Chứng Đạo à? Người cho rằng ta tin được lời này sao? Chú Hồng Y tức giận. Lại tìm mấy tên đệ tử ma giáo đến đây hỏi thăm Cũng may trong Chu Kinh Có rất nhiều đệ tử ma giáo nằm vùng Sau một phen bẩm báo Nghe cùng một câu trả lời Sắc mặt Chu Hồng Y lại trở nên vô cùng khó coi Thậm chí là có chút hoài nghi nhân sinh nữa Mẹ nó Lúc trước Vương Khả tự tin Ở trước mặt mình khoác lắc Có thể một kiếm đâm chết lòng huyết Một kiếm đâm chết phương sân Một kiếm đâm chết điền sư trung các loại Chẳng lẽ là thật ra? Nếu không phải là thật Vậy thi thể Long Hoàng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Vương Khả che giấu tu vi Hắn căn bản không phải là Kim Đan Cảnh Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên vô cùng khó coi Đôi lúc này từ đám mây đen bỗng nhiên xuất hiện Ở trên đỉnh đầu đám người Thiên kiếp Của ai? Chu Hồng Y trợn mắt hỏi rất nhanh tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả đang nhập định. Nguyên Anh chi kiếp. Vương Khả thực sự là kiếm đán cảnh. Nhưng nhưng mà tất cả những thứ này không hợp lý. Chu Hồng Y lộ ra vẻ cổ quay nói oanh một tiếng. đột nhiên một tiền chớp bay thẳng đến Vương Khả. Vương Khả. người tỉnh lại đi. Thiên Kiếp tới rồi. ngươi còn tâm tư mà nhập định à? Trường Chính Đạo sợ hãi hết lên. đã đến lúc nào rồi? Không phải thời điểm độ kiếp phải toàn lực chống đỡ sao Ngươi lại đi nhập định Đây không phải là muốn chết à Thiên Lôi dơ vào trên người của Vương Khả Phát ra một tiếng phốc Quỷ dị Tiếp theo biến mất không thấy Không thấy Vì sao Thiên Lôi đâu Không phải là nổ trong Vương Khả đầu rơi máu trời à Tại sao có loại cảm giác như đánh giấm vậy Chỉ lay động có vài cọng tóc của hắn liền biến mất rồi sao Trương thần hư sợ hãi hết liền. Chẳng lẽ là thiên lôi giả à? Trương thính đạo trận mắt nhìn về phía bầu trời. Oanh một tiếng. Đạo thiên lôi thứ hai bổ về phía vương khả. Là thật. Cái thiên lôi này không giả được đâu. Năng lượng lớn như vậy. Giả, giả, giả thế nào? chu Hồng Y cũng trận mắt nói. Phốc thở. Đạo thiên lôi thứ hai lại chạm đến người vương khả. Bỗng nhiên biến mất. Đám người nghẹt mặt Bần tăng ở Phật môn nhiều năm như vậy rồi Cũng đã thấy qua một lần độ kiếp như này Vô giới hòa thượng trận mắt cau mày nói Người đã thấy qua sao Long bà kinh ngạc Đúng Đó là một người tu luyện công pháp lôi tình Khiến thân thể trở thành một cái điện lồ Thiên lôi ráng xuống Bì án hút vào thể nội Rồi để há mồm phun ra Bá đạo cực kỳ. Vợ giới hòa thượng câu mày nói. Nhưng mà vương khả không có nôn. Long bà hiếu kỳ nói. bất giới hòa thượng. Lộ ra vẻ cổ quái. Ta. Ta cũng không biết. Vợ giới hòa thượng. Chỉ đoán được một nửa. thiên lôi bị vương khả đặt vào trong cơ thể. Nhưng mà cũng không có tồn hại. Nhưng mà cũng không có tồn tại. Mà là bị thôn phệ Bị chọc chân nguyên, thôn phải. Già phút này, Vương Khả nhập định. Nội tâm cũng cực kỳ quỷ dị. Lúc này, kim đàn ở trên đan biển, Đã lớn cỡ trái dưa hấu. Nhưng mà vỏ dưa hấu này quá dày. Vương Khả liều mạng trùng kích, Nhưng mà không cách nào trùng kích được nguyên anh cảnh. Đúng vào thời khắc này, Một đạo thiên lôi đánh xuống. Phốc một tiếng. Giờ nghĩ là thiên đôi bị hút vào thể nội lập tức bay thẳng đến vũ kim đan lớn cỡ trái dưa hấu. Quay một tiếng. Chỉ thấy kim đan run lên bần bật, bằng chứng ra Đạo thiên lối thứ hai bay thẳng đến kim đan. Oanh một tiếng. Chỉ thấy kim đan lập tức xuất hiện một khe hở. Kim đan sắp bị phá. Giờ phút này vương khả cực kỳ khẩn trương. Oanh liên tiếp ba tiếng. Chỉ thấy vết nứt trên kim đan càng ngày càng lớn. Rốt cuộc một lần cuối cùng, một tiếng nổ lớn vàng lên Kim đan nổ tung, to lớn giống như là vũ trụ bạo tạc, nổ thành vô số tinh thể, vần quanh trong đan điển. Và ở trung tâm đan điển, lại có một đứa bé trồng suốt khoanh chân ngồi. Bộ dạng đứa bé giống hệt với vương khả, ống ánh trong suốt, cực kỳ huyền diệu Giờ khác này, vô số công đức được chuẩn bị lúc trước, rót vào trong đứa bé màu đen trồng suốt kiếm. Ông một tiếng để mới màu đen chậm rãi biến thành màu xám, tiếp theo biến thành màu vàng sẫm, màu vàng tươi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành kim sắc trong suốt. Đôi bét trong suốt vô cùng nhỏ, mảnh vỡ kim đan vừa nổ tung, vì nó há miệng hút vào. Ông một tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ mảnh vỡ tràn vào trong miệng đứa nhỏ, cái bụng đứa bé tượng như là trăm sông đổ về một biển, hút toàn bộ mảnh vỡ lớn hơn mình vô số lần vào bụng. Trong nháy mắt. Đứa bé đã lớn lên một vòng. Tiểu nhân ngồi xếp bằng. Phun ra hút vào. Tất cả lỗ chân lông của Vương Khả mở ra. Lấy tốc độ gấp 10 lần trước kia thôn vệ thiên địa đình khí. nuôi dưỡng đứa bé này trong suốt. Đứa bé tỏa ra kim quang đóa mắt. Thơ khắc nhập định. Trang trọng nghiêm túc. Khiến cho giờ phút này Vương Khả không biết nên vui mừng hay là nên bi thương nữa. Nguyên anh cảnh đệ nhất trọng Ta đã là nguyên anh cảnh rồi sao Còn mẹ nói chứ Tại sao ta lại cảm giác Lần sau số lượng công đức cần Không chỉ gấp 10 lần Lần này Ta không muốn tu vi để cao Ta không muốn mạnh mẽ Vì sao lại để ta đột phá lên nguyên anh cảnh chứ Vâng khả Dên lên ở trong lòng Quang trường phế tích vật đầu tượng Vương Khả mang theo một cỗ phiền muộn Tôi tư, tư mở mắt, Nguyên Anh Cảnh đệ nhất trọng Vương Khả làm sao cũng không thể vui vẻ nổi Bởi vì Tu vi càng cao sức càng cần nhiều công đức Tại đi chỗ nào mà tìm thấy Lần này vận khí tốt mới không có bị hỏa đắng Lần sau biết làm như thế nào Vương Khả ngươi đột phá Nguyên Anh Cảnh rồi à Chú Hồng ý trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Vì sao đều là độ kiếp nhưng mà vương cả độ kiếp lại giống như là đùa dẫn vậy thiên lôi bổ vào trên người chúng ta đều kêu oanh oanh oanh bờ vào người ngươi lại kêu phốc một cái hả lão chú sao ngươi lại tới đây vương Khả trợn mắt nói tại sao ta lại tới đây sao động tĩnh to như vậy ta có thể không tới được sao nếu vừa rồi ta tới chậm một chút người có thể ở nơi này độ kiếp không chứ Chu Hồng Y trợn mắt nói: Vâng khả, vừa rồi có thám tử các hoàng triều các bên ở ngoài thập vạn đại sơn đến để quấy rối, là Chu Hồng Y dọa lưu bọn họ đấy. Trường Chính Đạo giải thích: Ồ, có đúng không vậy? Lão Chu, giúp cuộc lần này, ngươi có thể giúp ta một chút lực. Vâng khả lập tức vui mừng nói. Chu Hồng Y sầm mặt lại: Lần này của ngươi là có ý gì? Trở đây trước kìa. Toàn cả người lùi về phía sau sao Và rồi đã có chuyện gì xảy ra Long Hoàng chết như thế nào vậy Chu Hồng Y tỏ bà nghi hoặc nói Không chỉ Chu Hồng Y Mà tất cả mọi người ở đây Đều nhìn về phía Vương Khả Đúng vậy Làm sao người làm được Người vừa mới đột phá đến Nguyên Anh Cảnh Long Hoàng lại mạnh mẽ như vậy Chuyện này không hợp lý Hả Long Hoàng Vương Khả lập tức biến sắc Nhanh chóng chạy vào hút to Chỉ thấy Thi thể Long Hoàng vẫn như cũ Mẹ nó Các người, các người đồ mù huyết sao Phùng phí của trời như vậy Cả đám đứng ở chỗ này Không đi thu thập một chút đi Vương Khả trợn mắt kêu lên Đám người nghệt mặt Thử vâng nhanh nhanh nhanh Dùng hộp ngọc Thu huyết huyết ngục Thu huyết huyết ngục Long Hoàng lại đi Bao nhiêu lòng huyết chảy ra đất rồi kia kia Này đồ đồ đồ tốt đấy Vương Khả lập tức thúc giục nói. Hả? Ờ, được. Thự Vương lập tức bận rộn. Lúc đầu ta chỉ muốn đi xử lý. Nhưng mà vô giấu hòa thượng không cho. Trường chính đạo buồn bực nói. Vương Khả trận mắt nhìn về phía trường chính đạo. Người muốn thu thập sao? <cười> Có như người sống rồi. Cái gì mà coi như ta sống? Trường chính đạo buồn bực nói. Ta sợ người tham mũ tư tạng. Vương Khả nói thẳng. "Trường Chính Đạo sừng sốt." "A Di Đà Phật. Long hoàng là do Vương Khả chém giết, nên Vương Khả thu lấy chính lợi phẩm, ngươi không cần nghĩ kiếm lại." Vũ Giác Hòa thượng trầm giọng nói: "Ha. Vũ Giác Hòa thượng, sao lần này ngươi trở nên khiêm nhường như vậy? Có tiện nghi thế mà ngươi không chiếm mà? Còn nữa, Trường Chính Đạo, thế mà ngươi cũng nghe hắn nói à?" vương khẳng ngạc nhiên không phải lúc đầu ta cũng không định nghe vô số hỏa thượng nhưng mà vô số hỏa thượng nói lần này ngươi chém giết long hoàng nhân quả quá lớn người giết long hoàng trở về nhất định sẽ có rất nhiều cường giả truy cứu đến lúc đó vô số cường giả tới trả thù khẳng định sẽ tìm ngươi nếu lúc này ai quan hệ không rõ ràng với ngươi về sẽ bị một đám tuyệt thế cường giả nhớ thường ta nghe xong thấy cũng đúng ta vẫn chưa muốn chết so với việc cùng với người Cõng hoàn ước Thì không bằng người cõng một mình đi Trường chính đạo giải thích Sắc mặt vân khả lập tức đèn lại <cười> Để một mình ta cõng hoàn ước sao ngươi nằm mơ Ngộ nhỡ có người truy đến Ta sẽ nói Là các người đánh long hoàng gần chết Ta chỉ là bồ một kiếm cuối cùng mà thôi Mọi người chúng ta đều có phần Sắc mặt vô giới hòa thượng cứng đờ nói Vân khả ngươi được có vù khống chúng ta <cười> Người còn có mặt mũi mà nói còn không phải là rõ trước đó ngươi chỉ huy vớ vẩn sao lúc đầu sự tình vô cùng đơn giản đã nói để ta phụ trách nhưng mà hết đợt này tới lần khác các cơ đệ tự cho đó là đúng mà làm loạn người nhìn đấy người gây hành thành động tính lớn như vậy đấy vương khả trợn mắt quát thì lúc ấy ta cho là người khoác lác người nói người một kiếm đâm chết lão hoàng rõ ràng là sắc mặt vô dấu hòa thượng cứng đờ không biết phải nói như thế nào nữa Đây rõ ràng là sự thật Trên thực tế đúng là mình chỉ huy vớ vẩn Bằng không lúc đầu sự tình quá đơn giản Vâng khả Người giết Long Hoàng thế nào thế? Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói Ta đã nói rồi Ta chảm hắn Cũng không phải các người không nhìn thấy mà Vâng khả trợn mắt Thế nhưng Trương Thần Hư không biết hỏi như thế nào Thế nhưng người phải khiến cho chúng ta tin tưởng người lấy cái cớ này rất khó để chúng ta tin được giờ phút này đám người thấy không hỏi được nên chỉ có thể phiền một Vân cả vừa rồi ta nghe nói trước đó người rơi xuống cái vực sâu này à bỗng nhiên Chu Hồng y mở miệng hỏi Đúng rồi Vâng cả và rồi người rơi xuống vực sâu người nhìn thấy cái gì vô dấu hòa thượng cũng biến sắc Chân mày cũng vân khả câu lại Nhìn về phía hai người Có phải các người biết cái gì hay không? Hai người khẽ nhú mày Mà Tôn đã từng nói qua Vực sâu mà Long Hoàng bị chân áp Không có đơn giản Chu Hồng Y câu mày nói Vừa giấu hòa thượng nhìn Chu Hồng Y một chút Mà Tôn nhạy cảm như vậy Hắn không xuống dưới Làm sao mà biết tình huống phía dưới Người biết dưới cái vực sâu này có cái gì không? Chú Hồng Y nhìn về phía vô giới hỏa thượng. Vô giới hỏa thượng chắp tay trước ngực. Nhìn về phía miệng vực sâu. Con mời nói. A di đà Phật. Phật môn có ghi chép lại. Dưới vực sâu này có tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố. Trường chính đạo nghi ngờ nhìn về phía vô giới hỏa thượng. Vô giới hỏa thượng lộ ra vẻ phức tạp. Đúng. Phật môn có lời đồn, người đi xuống gần như là chưa từng có ai có thể đi ra. Ngay cả với thực lực của Long Hoàng, cũng phải ở với dưới, đợi hai trăm năm. Đây cũng là nguyên nhân Trương thiên sư phong ấn Long Hoàng tại đây. Người không khoác lác chứ, cái vực sâu này chỉ là một cái hầm hầm đất mà thôi. Trường Chính Đạo Câu mà nói, hầm đất sao? Lấy thực lực của Long Hoàng, phải là hầm đất như nào thì mới có thể chôn vùi Long Hoàng hai trăm năm. Long Hoàng không cách nào có thể từ miệng vực sâu đi ra Thông đạo giữa hai cái miệng vực sâu đâu Sao Long Hoàng không đào một đối khác bỏ lên Nhất định là phải chịu cho nắp 200 năm chứ? Vừa giới hòa thượng Trầm giọng nói Cái này Đám người lộ vẻ phức tạp Vâng cả Làm sao người bỏ ra được Theo đạo lý Người ngã xuống chắc không ra được Cũng chỉ có thực lực mạnh như là Long Hoàng Thì nó có thể đi ra ngoài Người hẳn là chết ở bên trong mới đúng chứ Vô dấu hòa thượng yếu kì nói Liên quan gì tới người Người mới chết ở bên trong ấy Vương khả trận mắt nói Vô dấu hòa thượng nghẹt mặt Có năng lực thì tự bản thân mà xuống nhìn đi Mẹ nó Lão tử xuống dưới sắp bị hù chết rồi đấy Các người còn ở phía trên mà hỏi Vương khả trận mắt nói Vương khả Phía dưới có cái gì đây Chú Hồng Y cũng tò mò nói. Vân Khả lộ vẻ phức tạp. Có cái gì à? Còn mẹ nó? Lần đầu tiên ta nhìn thấy quỷ đấy. Các người có tin không vậy? Phía dưới có thể là âm tào Địa Phủ đấy. Vân Khả câu mạch trả lời. Đám người sừng xuất Âm tào Địa Phủ. Gương mặt của vô giới hòa thượng co góp lại. Đúng vậy. Có rất nhiều u linh và rất nhiều quỷ vật. Dù sao, ta cũng không có thấy rõ. Chúng ta, chúng đã muốn bắt ta. vương Khả câu mời nói. U linh, quỷ vật. Mọi người nhìn về phía vương Khả. Đúng vậy, mẹ nói chứ. Một đám bệnh tâm thần. Bắt ta làm cái gì? Ta thả một mồi lửa, thiêu chất toàn bộ bọn hắn. Sau đó ta lên. vương Khả kể lại. Đám người nghẹt mặt. Vì sao nghe sự miêu tả của ngươi? Ta đều cảm giác người đang nói phép vậy Đúng rồi Tại sao trong cái hố lớn này Lại có một cái bồn tắm Đây là tình huống gì vậy Trương Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Còn không phải là do những quỷ vật Trong âm tào địa phủ kia Xé rách làm hư quần áo của ta Thời điểm ta phóng hỏa đốt bọn họ Ở trên người ta cũng bị đốt cháy đèn Lúc ta trở về liền tắm một cái Thay đổi quần áo Vừa vặn thấy vô giấc hỏa thực Ở phía trên nói xấu ta các người bị Long Hoàng đánh gục nên gọi Long Hoàng qua đâm trói một kiếm giải quyết thắng đột vương khả nói đám người lại nghẹt mặt nghe cái tên vương khả này miêu tả đám người có một vạn cái không tin mẹ nó chứ người đang nói phét chúng ta vậy phải xử lý hành động này như thế nào chu hồng y cao mày nói nhất định phải che chắn lại u linh quy vật bên trong quá mức sợ hãi Vương Khả nói Đáng tiếc không có bộ thiên thạch Muốn ngăn chặn cũng có chút khó khăn Chỉ có thể xin các đại hoàng trời bên ngoài giúp đỡ Vô giới hòa thượng câu mày Bộ thiên thạch Chính là bộ thiên thạch ngăn chặn miệng vực sâu long tiên chấn Không phải ở đây có một khối sao Chú Hồng Y câu mày nói Đám người nhìn theo tay của chu Hồng Y Lại thấy cái bia đá lớn đúc trước Trường Chính Đạo tiếp thu truyền thừa của Trường Thiên Dực. Có lẽ vừa rồi động tĩnh chiến đấu quá lớn đã thổi sạch cho bụi ở trên tấm bìa đá, khiến nó lộ ra màu sắc giống y hệt bộ thiên thạch của Long Tiền Trấn. Bộ, bộ thiên thạch. Vừa dứt Hòa thượng kinh ngạc. Khó trách già già đặt truyền thừa của ta ở nơi đây, hóa ra là chuẩn bị cho cái miệng cái vực sâu này. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia gia các người coi số sao? Biết rõ chúng ta cần cái đồ chơi này á. Vân Khả kinh ngạc nói. Có lẽ là trùng hợp thôi. Vô giới hòa thượng lộ về cổ quái. Vậy còn chờ gì nữa? Chặn cái miệng vực sâu này lại đi. Trường chính đạo, trương thần hư, các người đi điều khiển. Vân Khả lập tức thúc giục nói. Vân Khả, người khẳng định muốn phong ấn cái vực sâu này sao? Liệu phía dưới có cái gì, có bảo tàng gì không vậy? Trường chính đạo mong đợi nói. Làm sao? Ngươi còn muốn xuống dưới thám hiểm sao? Không có việc gì. Ta chờ ngươi. Vương Khả lộ về cổ quái. À, không không không. Được rồi. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. <cười> Trong chính đạo lập tức lúng túng nói. Trước đó đám người không chỉ nghe được vực sâu quỷ dị qua lời đồn. Mà càng không thể dùng thần thức dò xét đi xuống. Ngay cả Long Hoàng cũng bị phong ấn 200 năm. Không cách nào thoát khỏi tù này. Mọi người ở đây ai cũng không có thể tự tin Mình mạnh hơn so với Long Hoàng Âm một tiếng Giấy sự thúc giục của Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Quả nhìn cái bia đá bổ thiên thạch kia Biến lớn lên Giống như là bổ thiên thạch ở lòng tiền chấn Dựa vào pháp thuật ra ra ta lưu lại Ở phía trên Ta và Trương Thần Hư Có thể phong ấn nó lại Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên Âm một tiếng bộ thiên thạch hoàn toàn lấp kín miệng vực sâu, quanh một tiếng, miệng vực sâu bị lấp lại, đám người khẽ thở ra một ngụm khí. chủ nhân, ta đã thu dọn xong thi thể long hoàng, có điều long huyết mất hơn phân được. thử vương lộ vẻ tiếc hận nói. thế còn nhục thể của long hoàng? ánh mắt của trương Chính đạo sáng lên, long hoàng đã chết rồi, người lấy thi thể long hoàng làm gì? vương khả trợn mắt, vương khả. Người quên sự thần diệu của huyết nhục thánh tử rồi sao? đây chính là nhục thân Long Hoàng đấy. sau so huyết nhục của thánh tử, còn muốn cao cấp hơn, chỉ là cần ăn là có thể cường hóa nhục thân, có thể đề cao tu vi. Trần Chính đã mong đợi. Đề cao tu vi. Vâng khả biến sắc. Ta vẫn muốn nếm thử cái cảm giác ăn thịt rồng, Hiện tại, ngươi bảo ta làm sao mà qua được cửa này? Vất vả lắm mới khiến được chọc chân nguyên trở thành kim sắc. Tu vi ta đề cao là biến thành màu đen thì sao? Làm sao? Đề cao tu vi không tốt sao? Tại sao người lại có cái biểu tình này nhỉ? Trần Chính Đạo kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông Quảng trường ngộ kiếm phòng Vương Khả đang ngồi xếp bằng Tựa như đã đang nghiên cứu Nguyên Anh trong cơ thể mình. Vương Khả Người còn có tâm tư ở trong này một tu luyện sao? Bên ngoài sẽ xích mít rồi đấy. Trong chính đạo sao mặt đi tới. Thì sao? Vâng Khả trận mắt hỏi. Cái chất của Long Hoàng truyền ra. Chỉ sợ người sẽ bị xui xẻo rồi. Trong chính đạo nói. Ta vì dân mà trừ hại. Làm sao mà xui? Lại nói. Chuyện ngày hôm đó ta đã làm xong. Ta sắp xếp đại biểu để nhanh chóng sửa chữa chủ kinh. Hiện tại vua giáo hòa thượng lại tiếp quản độ huyết tự một lần nữa, trở thành chủ chi của độ huyết tượng. Hiện tại trong thập bạn đại sơn, còn ai mà dám tìm ta gây phiền phức chưa? Vâng khả trợn mắt nói. <cười> người đúng là tầm lớn. Trường chính đạo lộ vẻ cổ quái. Không phải ngày đó người cũng ở kia sao? Dùng bộ thiên thạch lấp miệng vực sâu lừa độc rồi. Ai về nhà nấy? tìm mẹ của mình chu hồng y về ma long đảo quán. long bà mang theo hai người thực long bà mang theo hai người thực vật cung vi và thánh tử rời khỏi thập vạn đại sơn đến về cái gì mà luôn hồi hoàng triều sắc dục thiền không yên lòng về cung vi nên cũng đã đi theo người còn muốn thế nào nữa ta để trương thần hư trình đốn lại kim ô tông một lần nữa bây giờ còn có tình huống gì chưa vương khả trợn mắt nói đến cùng long hoàng chết như thế nào Ngươi còn chưa nói rõ Trường chính đạo nói Ta đã nói rõ Lúc ấy ta chảm hắn Ngươi xem Ta dùng chuôi kiếm này này Vâng Khả tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm Trường chính đạo nhìn thấy chuôi kiếm vô thông này Sắc mặt trở nên khó coi Ngươi làm như này Là coi chúng ta đều đồ đần sao Trường chính đạo lội về cổ quái Không tin thì thôi Vâng Khả trợn mặt Thì thể Long Hoàng đâu Trường chính đạo vội vàng nói Làm gì Vân Khả trận mắt Người đưa máu của Long Hoàng cho thử vương à Trường chính đạo lo lắng nói Máu của Long Hoàng chảy gần hết Chỉ còn thừa lại có một chút Nên ta cho thử vương rồi Vân Khả gật đầu Dựa vào cái gì chứ Thử vương chẳng hề làm gì Người cho hắn Long Hoàng chi huyết làm cái gì Ta chiến đấu gần chết đây này Người lại không cho ta trường chính đạo buồn bực. Các người không nghe ta chỉ huy, còn có mặt bước đòi chỗ tốt với ta sao? Trước đó trù là muốn cướp đoạt những cái pháp bảo công đức kia rồi đi. Là thừa vương giúp ta ngăn lại, hắn có đại công nào? Con người của ta thường thường phạt phần mình, đã nói trọng thưởng cho thừa vương, tự nhiên sẽ choán phần thưởng đến. Hắn nên có được long hoàng chi huyết. Vâng cả trận bắt nói. Nói đến những cái pháp bảo công đức kia, ta liền. Ngươi biết những cái pháp bảo công đức cái chân quý có nào không? Ngươi có biết ở bên ngoài có thể bán được bao nhiêu tiền không? Tại sao ngươi lại vì một chút công đức Lại đập vỡ toàn bộ chứ? Trường chính đạo buồn bực nói Cũng đâu phải của ngươi Ngươi kích động cái gì? Vân khả trợn mắt nói à... Sắc mặt trường chính đạo trở nên cứng đờ. Chả lẽ ngươi còn muốn lừa bịp một chút đồ của ta sao? Đừng có nằm mơ có như ta không đập Ngươi cũng đừng có hòng Vân khả trợn mắt Đập nhiều phá bảo công đức như vậy Chính Vương Khả cũng đau lòng Nhưng mà muốn đau lòng Thì cũng phải có mệnh mới đau lòng được Nếu lúc ấy bản thân trần chờ một chút Bản thân sẽ bị hỏa táng Không phải nhiều tài vật hơn Thì cũng là làm lợi cho người khác sao Lại nói không phải ta chiếm được 8 viên định Hải Châu sao Ta đâu có thua thiệt chứ Vương Khả nói Trường chính đạo nghẹt mặt Người đã gom đủ 24 viên định Hải Châu à Thế nhục thân lông hoàng đó Trường Chính Đạo lo lắng hỏi. Ăn rồi. Vân Khả trận mắt trả lời. Ăn. Không phải lúc đó ngươi lộ về ghét bỏ sao? Tại sao ngươi lại ăn? Lại nói, làm sao ngươi ăn hết được chứ? Nhiều như vậy, nhiều thịt dòng như vậy cơ mà. Trường Chính Đạo hỏi. Ai nói ta ăn? Ta phát cho đám thuộc hạ rồi. Nhiều thịt dòng như vậy ta làm sao mà ăn được hết? Vân Khả nói. Ngươi cho đám thuộc hạ của ngươi ăn á Trần Chiến Đạo trận mắt hỏi Đúng vậy Phúc lợi của công ty Hành là ngươi cũng có phần Ngươi chưa lấy được à Vân Khải hiếu kỳ hỏi Hả Trần Chiến Đạo xứng sờ. Trần Chiến Đạo lập tức lục xoát phúc lợi mới nhận tháng này Bên trong có một cái hộp ngọc Nhẹ nhàng mở ra Từng đợt kim quang chiếu sáng Thật sự là thịt sông Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Đương nhiên Cùng hưởng Ân Huệ Nhân vật cao cấp công ty Và một số nhân viên nòng cốt đều có phần Nếu người không muốn Có thể trả cho ta Đùa cái gì vậy cái này của ta Ta vì công ty thần vương lao tâm khổ tứ như vậy Đây là phúc lợi của ta mà Trường chính đạo lập tức thu vào cất ngay Dù sao ta cũng không có ăn Để thời gian lâu Thịt bốc mùi Còn không bằng cho các người nếm thử Vân Khả thuận miệng nói. Về bậc trường chính đạo trên nên cứng đờ. Ta vừa nghe được cái gì chứ? Người không ăn á? Vì sao nhỉ? Thế nhưng Vương Khả, người phân chia thịt rồng xong, tiếp theo người làm gì? Trường chính đạo câu mời nói. Cái gì mà làm sao? chính đại phong của ta, ta phân chia thì thì làm sao? Long bà thánh tử được không phản đối? Còn ai mà dám nói nhảm chứ? Vân Khả trợn mắt. Trường chính đạo xăm mặt lại. Thánh tường là người thực vật, làm sao mà phản đối? Ý của ta là người thập vạn Đại Sơn bên ngoài. Trường chính đạo nói. Bên ngoài thập vạn Đại Sơn sao? Vương Khả co mày. Đúng. Ta đoán hiện tại tin tức người chảm sát Long Hoàng, đang lấy tốc độ điên cuồng truyền ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Bên ngoài thập vạn Đại Sơn một mực chú ý đối với nơi này. Đối với Long Hoàng càng hết sức chú ý, nhất định sẽ phái người đến điều tra. Đến lúc đó người giải thích thế nào đây Trường chính đạo lo lắng Ta giải thích cái dám dựa vào cái gì mà phải giải thích với bọn chúng Bọn họ không có bản lĩnh đồ long Mà còn dám tới trước mặt tao ồn ào sao Chọc vào ta Ta sẽ chạm luôn bọn họ Vương khả trợn mắt Người có thể giết bọn họ giống như Long Hoàng sao Trường chính đạo hỏi Sắc mặt vương khả trở nên cứng đờ, Có vẻ như là bản thân không thể Cái đại nhật bất diệt thần kiếm này Cần công đức thì mới có thể phát uy Chính ta cũng không đủ công đức dùng Nếu là một lần nữa Không phải là ngòm cụ tỏi sao Yên tâm Ta sẽ sắp xếp thiệt Điều Vân Ta sẽ sắp xếp Thiết Điều Vân Đi mời viện binh Vân Khả lập tức nói Viện binh Trường chính đạo xứng sở Đúng rồi Ta phải bảo Thiết Điều Vân nhanh chóng tiến hành Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Đi tìm mộ dung lão cầu Tìm sư tôn Sư huynh của ta Không được, ta còn muốn phái người đi thông báo mà tột. Đến lúc đó một đám đại lão bảo vệ ta, hẳn là không người nào dám tìm ta gây chuyện. Vương Khả nói. Về mặt của Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ. Không ngờ ta lo lắng vô ích. Còn mẹ nó, ta bị tâm thần sao? Lo lắng vì ngươi làm cái gì chứ? Vương Khả người tham sống sợ chết. Làm sao có thể không có phòng bị chứ? Lúc trước ngươi bảo Thiết Liều Vân ra ngoài tìm mộ dung lão cổ Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu. Không phải là vì đề phòng chuyện này chứ Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đương nhiên Không phải trước đó tông chủ công vi Ở trước mặt mọi người nói Chuyện vị trí tông chủ thiên lăng tông cho ta sao Bây giờ Mạc Tam Sơn cũng đã chết rồi Thiên lăng tông cầm bọn họ chờ về trù tri đại cục một lần Vâng Khả nói Mặt của trường chính đạo đề lại Người mặt dày mời bọn họ về trợ giúp người thành tông chủ à Chuyện này có gì mà không thể chứ Hiện tại ta đã là nguyên anh cảnh rồi Quy củ thiên đăng tông đồng nguyên anh cảnh Mới có thể làm tông chủ Ta làm được Vương Khả trợn mắt nói cho chính đạo đội ba cổ quái Quả nhân ngươi làm được Thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy tất cả những thứ này Quỷ dị như vậy ấy. Nghĩ lại cách đây ít năm Ta mới cùng ngươi bái nhập thiên đăng tông Những năm này ngươi cũng quá biết lăn lộn rồi Vậy mà sắp lăn lộn trở thành tông chủ của thiên lăng tông Còn nữa Mặc dù không có thống trị thập vạn Đại Sơn Nhưng mà không ai trong thập vạn Đại Sơn Không nể mặt ngươi Ngay cả vô giới hòa thượng Bởi vì lần này chủ huy không thỏa đáng Bị ngươi phạt một năm tiền lương Cũng không dám phản bác Trường Thần Hư cũng là nhân viên của ngươi Ngươi lại là giáo chủ ma giáo Ăn sạch, cả hắc bạch lưỡng đẳng Làm sao ngươi làm được cái này chứ Đúng rồi Nói đến Nguyên Anh Cảnh Gần đây ta đang nghiên cứu nguyên lý Thần thuật nhìn trộm À, à không Thần thức Nguyên Anh Cảnh. Làm sao mà làm được thế? Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi. Thần thức? Trường Chính Đạo lựa vẹt cổ quái. Ờ, đúng vậy. Không phải đến Nguyên Anh Cảnh là có thể dùng thần thức nhìn trộm sao? À, dùng thần thức để do xét địa phương mà mắt thường không thể thấy sao? Làm thế nào đây? Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi. Người không nói chuyện với Nguyên Anh á? Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói. Không phải Nguyên Anh... Là ý thức của ta sao Ta nói với chính mình Lại còn phải há miệng nói ra vương Khả nói Không phải Cái gọi là thần thức Chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm Ngươi thử đi Trường chính đạo nói vương Khả lộ vẻ nghi hoặc Lập tức dẫn động Nguyên Anh ở bên trong đan điền Nguyên Anh há miệng Nguyên Anh của vương Khả hô lên một tiếng Những thanh âm vô cùng kỳ quái Giống như là không giống bình thường Nhưng ngay sau đó, thanh âm lại trở về ở trong tài Nguyên Anh. Hình như là trong đầu Nguyên Anh, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh lờ mờ cách đó một trường. Đây là Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi. Cái này gọi là thần thức, chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm. Sau khi thanh âm phản hồi, bị Nguyên Anh nghe được, trong đầu Nguyên Anh xuất hiện hình ảnh. Trường Chính Đạo giải thích, giống như sóng siêu âm của con rơi à? Cái gọi là thần thức, chính là ra đa sóng siêu âm à? Vương Khả lầm bầm hey. Giải thích của người rất độc đáo Nhưng mà không kém bao nhiêu đâu Giống như là thanh âm của con rơi ấy. Không phải là mắt con rơi mù Mà nó dựa vào âm thanh cảm nhận cảnh tượng bốn phương tam hướng Thần thức cũng thế đấy Trường chính đạo giải thích Sắc mặt của Vương Khả Cho nên cổ quái hey. Ta còn tưởng rằng thần thức lợi hại lắm Hóa ra là sóng siêu âm của con rơi Thần thức còn phải dựa vào bản thân Nguyên Anh của mình nào hết liền Đúng vậy, cái gọi là thần thức chính là một loại dò xét bằng thanh âm, bằng sóng siêu âm như người nói đi. Sóng siêu âm ở dưới lòng đất sẽ bị tầng đất ngăn cản, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo, âm chứng chặn ngăn cản được thần thức cũng vì nguyên nhân này. Trường Chính Đạo giải thích. Ta hiểu rồi, thần thức chỉ là sóng siêu âm mà thôi. Ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Thế nhưng, thần thức của ta chỉ có thể... Thần thức của ta chỉ có thể dò xét một khoảng cách một trượng à? Vương Khả hiếu kỳ nói Đương nhiên Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng Chỉ là có thể dò xét khoảng một trường Mỗi khi Nguyên Anh đột phá một trọng Phạm vi dò xét thần thức sẽ tăng đến gấp đôi Nếu càng mạnh thì thần thức sẽ càng mạnh Trường Chính Đạo giải thích Vậy cái gọi là dùng thần thức ẩn giấu khuôn mặt mình Không cho người khác dùng thần thức điều tra Chính là phải để cho Nguyên Anh của mình Ở một mực hô hào à Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói "Hây." Nguyên Anh của ngươi hát một bài cũng được Trường Chính Đạo gật đầu một cái Vâng Khả lộ về mặt cổ quái Quả nhiên Chỉ có Nguyên Anh cảnh mới có thần thức Thời điểm không phải Nguyên Anh cảnh Thoạt nhìn thần thức rất thần bí Cho đến khi Nguyên Anh cảnh mới phát hiện Chuyện này chuyện như vậy Sử dụng thần thức còn phải để Nguyên Anh Không ngừng ca hát sao Thế nhưng với khí chất của ta Hát cái gì cho phải đây À, mình xin phép ngừng tập này đến cho mọi người Và rất mong mọi người hãy view cũng như là nghe Để có thời gian xem đủ à, Cái bộ chuyện này thì à, Mình sẽ không hứa là mình đọc đều từng ngày Nhưng mà sẽ cố gắng Phát đều nhất có thể cho mọi người Hy vọng mọi người ấy, khi mà kênh nó đã được duyệt các thứ rồi Ổn định rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu Cái quầm quay mới ở kênh này Hy vọng mọi người luôn ủng hộ và hãy đăng ký kênh Cảm ơn tất cả các bạn Từ tập sau chắc là sẽ like nha mọi người nhá. Tập này không like Xin chào